một số bạn cmt phân tích tâm lý tình huống để chỉ ra là mình gió máy thì mình xin phép không bình luận gì đơn giản vì nó chẳng ảnh hưởng gì đến suy nghĩ của mình cũng như những điều mình vừa nói ở trên còn một số bạn lôi ảnh profile từ cái ơ cao này ra để thể hiện mình là người tìm thông tin giỏi thì xin các bạn dừng lại nếu bạn thực sự giỏi thì tự các bạn sẽ biết những thứ mà các bạn mới móc được có hợp lý có phải là thật sự hay không mình đã đau đầu vì nhiều chuyện rồi và mình không muốn bị thằng bạn nó trách vì mình mà nó bị lôi ảnh lên mạng hay lộ thông tin thế nọ thế kia mong các bạn suy nghĩ cho mấy hôm này mình cũng suy nghĩ nhiều lắm chủ yếu là thấy d â y dứt và tội lỗi nhiều mình làm vậy liệu có đáng không sáng nay thằng quy có alo cho mình bài muốn nói chuyện để giải thích và xin lỗi mình mình không nói gì nhưng nghĩ lại nếu không chấm dứt hẳn mà cứ đông đưa thế này thì mình uất mà chết mất mình gọi lại và hẹn gặp nó ở quán cà phê để nói chuyện như hai thằng đàn ông lúc mình đến quán cà phê thì nó đã ngồi trước ở đó rồi thấy mình nó vẫy tay mình đi đến và ngồi xuống với khuôn mặt lạnh hỏi nó có gì thì nói đi nó nói nhiều lắm rất nhiều để giải thích cho cái tội lỗi của nó mình chỉ ngồi nghe và thở dài nó nói chuyện đã rồi nó cũng tự thấy nó là thằng khốn nạn nhưng nó chỉ muốn nói lời xin lỗi cho đỡ cắn dứt mình muốn đấm hay đam chém nó cho hà giận nó sẵn sàng để mình làm mà không chống cự nó đã xin nghỉ việc chỗ thằng tê mấy hôm nữa chuyển vào nam làm công ty anh họ nó rồi chuyện ở nhà nghỉ nó đã nhận hết lỗi về nó trước thằng t hát cũng không nói gì nên có lẽ thằng t vẫn nghĩ nó trước hát say rồi làm bậy thế bảo thằng t đòi kiện nhưng hát gà nên thôi đối với nó bị mất việc và chịu a n thay mình cũng khiến nó trả được phần nào cái nợ gây ra cho mình bạn đang đọc truyện tại trang w e b vi fan cc rồi nó quay sang lý giải về cái hành động nói xấu và đâm lén mình nó nói nó suy nghĩ hát đối với mình cũng chỉ quan trọng hơn mấy em giao đối với nó một chút thôi rồi thì bị ông t ép thế nọ thế kia toàn những lời dối trá mà mình không thể nuốt nổi mình cắt lời và hỏi nó giờ hát sao rồi rồi nó nói về hát và thằng t thằng t vẫn nghĩ nó là người đầu tiên của hát Về kép t f không hiểu tại sao nghĩ lại không biết mình có ăn quả lừa như thằng t không nữa theo như thằng quy thì có vẻ thằng t yêu hát thật lòng chỉ chờ hát nói lời chia tay với mình thì sẽ chính thức qua lại nhưng vì hát bảo yêu mình lâu nên muốn tìm thời điểm thích hợp để nói sợ mình s oc nên tạm thời chưa nói nghe đến đây mặc dù buồn nhưng mình vẫn thay đỡ áy náy phần nào rồi thằng quy tiếp tục kể lể bao biện cho cái hành động của nó xin mình tha thứ đối với mình thì những lời nó nói chẳng còn ý nghĩa nữa rồi mình nói tao tha thứ cho mày nhưng tao chẳng thể làm bạn với mày thêm được nữa giờ tao nhờ mày việc cuối cùng trước khi tao với mày trở thành người xa lạ nó hỏi việc gì thì mình bảo nó trả tiền hộ mình cốc cà phê thế thôi rồi mình đứng dậy đi về để cho nó ngồi thẫn thờ một mình về đến nhà mình cũng suy nghĩ nhiều rất nhiều có lẽ mình nên g á t đi tất cả ai cũng đã nhận được cái giá phải trả rồi thằng quy bị oan mất việc hát thì trải qua những chuyện như vậy chắc chẳng dễ dàng gì có lẽ đó là một trong những cuộc sốc lớn nhất trong cuộc đời cô ấy mấy ngày mình vẫn tự trách vì hành động của mình hối hận và thương hát giờ biết qua thằng quy thằng tê cũng có chút thật lòng với hát mình cũng mừng thay cho cô ấy thằng hát thì chắc vẫn cay cú vụ đó lắm chắc nó cũng hiểu một phần nào đó cảm giác của mình khi người yêu bị thằng khác mang lên giường nhưng mình vẫn hy vọng nó đối xử với hát thật lòng để mình đ ỡ cắn r ứ t vào facebook khóa tài khoản lại lục lọi tất cả đống ảnh tin nhắn liên quan đến hai đứa cả những bức ảnh đoạn chat dơ bẩn mà mình lưu hôm trước xóa hết lôi điện thoại ra xóa tên thằng quy tiếp tục tìm đến tên em nhưng sao mình không thể ấn nút xóa rồi mình lại cất điện thoại đi ngày mai mình sẽ tìm một nơi yên tĩnh suy nghĩ vãi ngày cho tính tâm gạt bỏ tất cả mọi suy nghĩ ngổn ngang để tiếp tục bước đi cảm ơn em vì những ngày tháng đã qua dù không thể bước cùng em đến suốt cuộc đời nhưng anh luôn chúc cho em hạnh phúc với lựa chọn của mình hy vọng người ấy yêu em như anh đã yêu em vậy và không bao giờ làm khổ em như anh đã từng làm tạm biệt em